các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm là đợi một chút nữa mẹ ăn nè thầy cô thì hứa tàu lập tức nhìn về hướng cô hỏi đợi một chút nữa đi vậy thì vô nhân có muốn uống nước trái cây hay sữa không ạ hay là món dùng một loại thức uống khác hứa tàu à cháu không phải là người ngoài gì không cần phải tiếp đón cháu như vậy đâu nam tệ nhìn không được mà mỉm cười hứa tàu sững sốt một chút lập tức mỉm cười lung lay gật đầu dù giàu tồi hiện tại cũng không có việc gì thể làm Vậy thì phụ nhân thích đồ uống gì nhất? Cô muốn uống gì đây? Vậy thì phiền toái gì? Cho cháu một ly nước ép trái cây. Dì cũng tự làm cho mình một ly đi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Nghe vậy, hứa tàu trên mặt không tự nhiên hiện lên vẻ thận trọng cùng với lo lắng. phù nhân cùng với bà có chuyện gì thì muốn tán ngẫu chứ? Chẳng lẽ là muốn xa thải bà sao? Bà đã sớm phát hiện. phu nhân cùng với vợ trước của tiên sinh hoàn toàn khác nhau. Không có khí thế cao ngạo ra vẻ trồ nhân Lại càng không bao giờ sai việc cho hạ nhân trong nhà Phu nhân là một cô gái trẻ Rất là dễ thương và dễ tiếp cận Nhưng cũng bởi vì thái độ của phu nhân Rất hòa nhã cùng với việc Hạ nhân không bao giờ làm việc Làm cho bà cũng không biết phải làm gì cho phu nhân cả Nhưng mà chờ một chút Chẳng lẽ từ nay về sau Bà sẽ mất đi công việc quản gia này sao Hứa tẩu không tự chủ được Lo lắng hết sức Bày ghế nước hoa quả đến trên bàn Rồi đưa cho nam tuệ Rồi lại đặt ở trước mình một cốc trà Mau ngồi xuống đây đi Không cần phải cẩn trương Cháu chính là muốn tan ngẫu một chút chuyện phiếm mà thôi hả Nam tệ thân thiết đón Bởi vì cô đã nhìn ra sự bất an của bà Cô nhìn hớt tẩu mỉm cười nói Không biết phụ nhận Môn tan ngẫu cái gì đây Hứa tẩu cẩn thận cất tiếng hỏi Dì đã làm quản lý Tại nhà này bao nhiêu rồi à Là 5 năm rồi Nói như vậy là sau khi đình hoan được sinh ra Dì mới đến đây sao Hứa tàu gật gật đầu Lúc tôi đến thì đỉnh hoan đã được 8 tháng rồi Đỉnh hoan liền do gì chăm sóc sao ạ Khi đó Ở trong nhà Mời một bảo mẫu chuyên môn chiếu cố tiểu nữ Hứa tàu thành thật trả lời Chăm sóc thì khi nào mới thôi Cách đây 2 năm thì thôi Trong thời gian đó từ đầu tới cuối Chỉ có một mình bảo mẫu chăm sóc đỉnh hoan sao Hứa tàu lắc đầu Không phải ạ Vậy thì đã thay đổi bảo mẫu sao Cái này thì cho tới bây giờ tôi cũng không có đếm qua Nam tuệ nghe thấy vậy thì có một chút kinh ngạc. Nói một cách khác là bảo mẫu thường xuyên bị đổi ư. Vì sao vậy chứ? Cô nhớ mày lại. Chẳng lẽ là các bảo mẫu thừa dịp mọi người không chú ý mà ngược đãi đình hoan sao? Có hai người đã làm ra loại sự tình này. Bị tôi phát hiện được nói ra cho tiên sinh. Các cô ấy đương nhiên buổi tối liền bị tiên sinh đuổi ra ngoài. Hứa tẩu nhớ tới chuyện đó có vẻ tức giận nói. Chỉ có hai người bởi vì nguyên nhân này mà bị đuổi đi. Vậy những người khác thì sao ạ? Cái này thì... Hứa tàu đột nhiên có một chút do dự. Làm sao vậy chứ? Sẽ không phải là nữ nhân đó, đều là tùy hướng có ý đồ câu dẫn tiên sinh, nên mới bị đuổi đi chứ. Cô nói giỡn, nhưng hứa tàu lại gật gật đầu. Nam tuệ nhất thời há mồm mà mở to mắt. Cháu chỉ là nói giỡn thôi, không ngờ kết quả thật sự là như vậy nha. Cô giờ khóc giờ cười. Tiên sinh bộ dạng tuân tú, hơn nữa lại có rất là nhiều tiền. Hứa tàu giải thích. Nam tuệ lắc lắc đầu cô hiện tại đại khái có thể tưởng tượng được quá trình trưởng thành của tiểu đình hoan vấn đề là cô vẫn chưa rõ ràng tại sao tình cảm cha con bọn họ lại xấu như vậy cô hơi do dự một chút quyết định trực tiếp hỏi hứa tẩu à dì có biết cha con chuyện bọn họ là có gì không cô thành thật hỏi là tiền sinh cùng với tiểu thư làm sao chứ hứa tẩu ngây người một chút có một chút không rõ ràng mà hỏi lại dì không cảm thấy tình cảm giữa cha con bọn họ hết sức là lãnh đạm sao Bọn họ từ trước tới nay đều là như vậy. Cái này không phải là kỳ quái chứ. Bọn họ là cha con cũng không phải là người ngoài. Hơn nữa gì nói từ trước tới nay, dì không thấy rất là kỳ quái sao chứ. Đình hoan hiện tại mới là mấy tuổi. Nam tuệ nhìn không được mà nhíu mày. Hứa tậu sừng sốt một chút, lập tức cất tiếng trả lời. Tình sinh từ trước tới nay đều là như vậy ở cùng với tiểu thư. Tiểu thư cũng đã thành thói quen rồi. Hứa tậu à, dì biết chuyện gì đó có phải hay không? Nam tuệ có một chút đam chiêu Cẩn thận nhìn hứa thầu rồi thông thờ mà miệng Hứa tàu cứng người một chút Có thể nói cho cháu biết nguyên nhân được không ạ Vô nhân à Mấy ngày nay Cháu chú ý tới tiểu đình hoan thật là thức gì Cháu nghĩ gì nhất định là đối xử rất tốt với tiểu đình hoan Có như vậy đình hoan mới yêu thích gì như vậy Một khi đã như vậy Dì cũng thực là hy vọng tiểu đình hoan Có thể nhận được sự yêu thương của ba ba Có đúng hay không ạ Hứa tàu cúi đầu thật là có xử Hứa tàu à nói cho cháu xem xét vấn đề xuất phát từ nơi nào như vậy cháu mới có thể có cách đối phó giúp cha con bọn họ cháu xin gì đó không cần đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net